mà anh lấy hàng mới tươi mới cứng mà sao mà nó đã hỏng được chắc là nó lỗi driver rồi không sao đâu anh nghĩ là anh sẽ không bị mất tiền đâu anh nghĩ là anh sẽ không bị mất tiền đâu anh nghĩ là thế anh cho rằng là như thế anh cầu mong là như thế hen ok trở lại với chương trình ngày hôm nay một lần nữa cho phép hòa tuấn xin được kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma hoàng hòa tuấn và fanpage truyện đêm khuya Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh, hello bé Hồng Dung đôi nối. Bữa nay, bữa nay em tôi rảnh em tôi vô đây chơi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của pháp sư luân hồi, một chuyến phương lưu tiếp theo của tài đại ca của uh, đại ca cò cúc. Và những người bạn liệu không biết rằng Có Cúc Vân Thanh nó có đi theo Tài Đại Ca không Bởi vì là Tài Đại Ca có vẻ là đã bước chân ra ngoài xã hội rồi Không chỉ là là, là loanh quanh ở làng quê nữa Và những cái điều gì đang đón chờ đại Tài Đại Ca Với sự sắp xếp của uh, sư phụ Tiến Bíp Và liệu rằng là có xuất hiện những nhân vật khác hay không uh, Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook của tác giả K8 uh, Có tên là Chuyên hàng phế nhưng mà Bởi vì nó nhấp nháy này anh không nhìn thấy kỳ Comment kỳ ơi Anh nhờ các admin ở bên youtube Một hồi nữa comment uh, Ghim comment của bạn Chuyên hàng phế lên giúp anh Tại vì cái màn của anh nó đúng cái ô này Nó nhấp nháy Anh không nhìn thấy được Anh không nhìn thấy comment của bạn kỳ Thì một chút nữa kỳ comment uh, Nếu mà anh nhìn thấy anh ghim lên Nó nhấp nháy, nhấp nháy ở bên cái màn giữa luôn À đây rồi anh thấy kỳ rồi để, từ, từ từ từ để anh ghim Đây đây đây xin anh chị em 30 giây tôi xin anh chị em 30 giây thôi để tôi ghim bình luận của, của tác giả Đấy rồi anh ghim được rồi Ok và không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ vào tập 1 trong 5 tập của Pháp Sư Luân Hồi trị Phượng Bỏ Bùa của tác giả K8 chuyên hàng phế Tháng 9 đã tới, cũng là lúc mùa thu gõ cửa mang theo những cơn gió xe lạnh. Bầu trời xanh biếc và những chiếc lá vàng rơi. Đối với nhiều người thì mùa thu là mùa đẹp nhất trong một năm. Là mùa của những cảm xúc khó tả với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, khiến cho lòng người sao xuyến. Mùa thu năm ấy tài đại ca chính thức rời xa quê hương xóm làng, rời xa cha mẹ cũng như căn nhà đầy kỷ niệm với lão Tiến Biệp để tiếp tục theo học ngành y của một trường đại học lớn ở trên thành phố. Bởi vì ngành y là một ngành vô cùng nặng nề, cho nên thời gian học sẽ lâu. Hơn nữa là vì khoảng cách địa lý, tài đại ca cũng xác định phải rất lâu nữa mới có cơ hội về thăm lại gia đình tròm xóm. Đây cũng là lần đầu tiên tài đại ca lên thành phố, hắn quyết định đi sớm độ một tuần trước khi nhập học, để làm những thủ tục cần thiết cũng như là đăng ký chỗ ở trong cái túc xá. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi sớm một tí để làm quen với cuộc sống mới đầy xa lạ nhưng cũng không kém phần thú vị. Buổi trưa mấy đứng ở bến xe nho nhỏ trên thị trấn, trên lưng đeo cái ba lô đựng đầy quần áo, bên cạnh cũng không quên mang theo những thứ mà lão tiến bịp để lại cho. Mặc dù là tiếp tục con đường học y thuật, thế nhưng tại đại ca vẫn không quen mình còn là một đệ tử của thanh long môn. Là một pháp sư Hơn nữa Trách nhiệm của một pháp sư Cũng như là lời thề trước đạo thống của môn phái Khi hắn được lão tiến biệp thu nhận Luôn văng vẳng ở trong đầu Trừ ma Diệt quỷ Bảo vệ muôn dân bách tính Trước những thế lực ma quỷ Và đám tà tu của huyền môn Lúc này đây bên cạnh Tài Chỉ có ba người Đó là ông bố, ông Kỳ Thằng đệ cỏ đại tiên Và cả con Thanh Bởi vì thằng Cò theo học một trường kỹ thuật khác Cho nên thời gian nhập học Của hai đứa khác nhau Nó đành phải ở nhà Không được đi theo đại ca sớm Có lẽ nó sẽ đợi thằng Tuyền Đen về Rồi hai đứa nó lên sau Trong lúc chờ đợi đến giờ xe chạy Thì ông Kỳ quay ca dặn dò thằng con quý tử Tài này Cố gắng học cho giỏi về có cái việc làm tốt Giúp ích cho quê hương làng xóm nghe chưa Hơn nữa là dù cho đi đâu cũng không bao giờ được quên cội nguồn của mình, nghe chưa? Nguồn cội sẽ theo chúng ta. Sẽ thúc giục chúng ta phải làm gì đó xứng đáng cho chính nơi mình sinh ra và lớn lên con ạ. Con phải chọn lối sống tự tin, trung thực, không được ủy mị. Phải tin vào khả năng của mình. Những việc người khác trên thành phố làm được, thì mình cũng làm được. Chọn một cuộc đời lương thiện. Lập thân bằng chính đôi tay của mình, con nghe chưa? Con phải giao kết bạn bè rộng rãi. Người ta nói giàu vì bạn là thế đấy. Những người bạn thời đi học, nhất là cái thời đại học là những người bạn trong sáng nhất, thủy chung nhất, có khi sẽ theo chúng ta đến những ngày cuối cùng của cuộc đời đấy. Chọn bạn cần nhất là sự cảm thông chia sẻ. Có những chuyện chúng ta không biết nói với ai. Nhưng lại có thể chia sẻ với bạn bè Nghe ông Kỳ dặn dò một hồi Tài ngẩn ngơ Không ngờ ông bố nhà mình hôm nay Lại hoa văn màu mè như vậy Cảm thấy trong khi thằng con quý tử Còn đang trong cơn xúc động Vì lời dặn Ông Kỳ đắc ý lại tiếp tục cao dọc Nghe bố nói tiếp đây này Quan trọng nhất bây giờ là anh cũng lớn rồi Chẳng mấy nữa học xong sẽ là bác sĩ đi. Trên tay anh lúc đấy Nắm quyền sống chết của mỗi một bệnh nhân Bố thì không dặn dò gì anh nhiều Lên thành phố điều quan trọng nhất Là học hành nghe chưa Đừng có mở thấy trốn phồn hoa đô hội Rồi xa chân Rồi anh đừng có trách tội định Lúc ấy đừng có tưởng là lớn rồi Thì không bị ăn đòn ha? Xong Ông Kỳ rút từ trong túi ra một sấp tiền lẻ Nhầu nát Rồi rúi cho tài Thế ông bô, mình nói vậy xong rồi lại đưa cho mình thêm tiền Nhìn đống tiền lẻ trong tay của bó Tài nhận ra ngay số tiền này là từ đâu. Đây là quỹ đen mà ông già cất giấu bao lâu để có những lúc nước, thuốc hay là tụ tập với anh em chiến hữu. Nghe những lời dặn vô cùng xúc động lại chứng kiến hành động này của bố. Tài đại ca tự nhiên lại cảm thấy cái sống mũi nó cay, cay cay, muốn rơi lại. Ngay cả số tiền ít ỏi bấy lâu nay, ông bố vất vả lắm mới có thể qua mắt được vợ. Giấu đi, mà ông bây giờ cũng dành đưa cho mình Tài đại ca thầm nhủ, đến khi lên trường, quyết tâm sẽ nghe theo lời dạy của bố. Cố gắng học hành, để sau này còn trở thành người có ích cho xã hội, cho làng quê. Điều quan trọng nhất đúng như lời ông già nói. Và có lẽ đó cũng là kim chỉ nam cho cả cuộc đời của Tài. Còn nhớ, phải sống một đời lương thiện, còn nhá. Tài đưa tay cầm lấy số tiền ít ỏi. Lúc này dù kéo rất mạnh. Mà vẫn không thể lấy ra được. Tài ngước đôi mắt rưng rưng. Ngấn lệ nhìn về phía ông Kỳ. Từ khuôn mặt của bố. Hắn có thể nhận ra là ông già ông đang khổ tâm lắm. Tựa như là trong đầu ông già đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh. Cũng phải thôi. Mặc dù toàn là tiền lẻ. Thế nhưng đấy lại là cả một gia tài đối với ông. Bao nhiêu năm qua. Tài hiểu hoàn cảnh của ông già khi chung sống với mẹ mình. Khổ quá, cứ làm quần quật. Thế nhưng mà toàn phải đi xin tiền của mình làm ra, lại từ trong túi của vợ. Thấy ông già vẫn không chịu buông số tiền ra. Tự nhiên Tài cảm thấy cụt hứng về cái màn xúc động vừa rồi. Bố! Bố! Bố! Nghe tiếng gọi đông đầy tình cảm của con, ông Kỳ giật mình buông tay. Thấy là gia sản bao nhiêu ngày tháng vất vả của ông, cũng theo cái tiếng gọi ấy mà bay biến. Ông cứ sững sờ, đến bây giờ thì mắt ông cũng rưng rưng nước, không biết là vì ông cảm động khi chơi tay ảnh con, hay là vì ông tiếc cái số tiền quỹ đen của ông nữa. Sau khi lấy được tài sản của ông Bo, tài cũng không để ý là có bao nhiêu mà rối luôn vào tối. Hắn cũng không buồn để ý đến khuôn mặt đau khổ của bố mình. Bởi vì hắn quá hiểu bố mà. Bản lĩnh găm tiền qua mắt vợ của ông già đâu có phải hạng xoàng đâu. Còn đang định quay qua nói gì đó về anh Đại. Và con Thanh thì chiếc xe khách đã vào bến để đón khách. Tài quay lại chào ba người rồi ôm theo đống hành lý lên xe. Thế anh Tài đi, thằng có cúc nói to. Đại ca, lên đường thượng lộ Bình An. Lên đấy mở đường Để em ơi, tuyển đen lên sau nhớ Nhớ Con thành cũng chạy theo Anh Tài Đi đường cẩn thận đấy Lên đấy giữ gìn sức khỏe Sang năm Em cũng sẽ thi bằng được vào trường Y Để được học với anh Anh Anh nhớ là đừng cô gái cũ gì đấy Nghe hai đứa nói vậy Tài đại ca á khẩu Thằng đệ mình thì coi như thật là Coi mình như là thằng lính dò đường Còn cái đứa mình coi như là em gái mà nó lại cấm mình yêu đương. Ngó qua cửa sổ quay lại cười thật tươi rồi bước lên xe. Chiếc xe này không bao lâu nữa sẽ đưa hắn tới một cuộc sống mới. Đầy xa lạ. Tại một nơi cũng rất đôi xa lạ. Bỏ lại đằng sau là làng quê Yên Bình đã chứa đựng cả tuổi thơ của nó. Nhớ đâu còn trai phải sống một đời lương thiện phải sống một đời lương thiện Để đi từ nơi này lên thành phố chỗ ông Tài học, phải qua mất khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ. Bởi vì xe khởi hành vào buổi trưa, cộng thêm giờ rừng đỗ nghỉ ngơi. Cho nên có lẽ phải đến dạng sáng ngày hôm sau mới tới nơi. Trên chiếc xe khách dừng nằm, Tài đưa vé xe cho anh phụ xe rồi đi đến vị trí của mình. Trên xe lúc này nhận thấy tất cả hành khách đều đã đủ, chỉ còn thiếu hắn là chiếc xe có thể xuất phát. Tiến đến chỗ của mình, Tài không ngờ lại là một vị trí giường nằm sát chỗ ngay cửa sổ. Từ đây hắn có thể quan sát được mọi cảnh vật ở trên đường. Bởi vì vé xe của Tài là nhờ con Thanh đặt mô hộ cho nên có lẽ đây là do con Thanh nó cố tình chọn cho hắn chỗ này để lúc nào nhàm chán hắn có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cất hành lý vào vị trí chuyên đệ, Tài leo lên giường nằm. Trước khi xe nổ máy, Ông tài xế có giới thiệu qua về lộ trình của chuyến đi, giờ đi, giờ dừng nghỉ để cho mọi người có thể nắm bắt. Sau đó ông rút ba thẻ nhang ra châm, khấn vái hồi, cắm lên cái bát nhang được cố định ở đầu xe. Mọi người cũng không lấy làm gì làm lạ bởi vì đó là một thói quen của mỗi tài xế đường dài hay có. Trước mỗi chuyến đi, họ đều làm lễ để xin lên đường được thượng lộ bình an, đi tới nơi về tới chốn Xong xuôi chiếc xe nổ máy, đưa mọi người tới nơi mà họ đang mong đợi. Chiếc xe chạy được một đoạn, ra khỏi những cung đường đèo khó đi, tiến ra quốc lộ. Nằm ở trên xe tài không khỏi suy nghĩ vần vơ về tương lai. về câu nói mà Lão Tiến Bịp đã viết trong bức thư để lại cho hắn khi mà Lão rời đi. Mọi một người sinh ra trên đời này đều có con đường riêng của mình. Trách nhiệm riêng phải làm Ai cũng vậy Không ai giống ai cả Vừa suy nghĩ vừa nhìn cảnh vật bên đường Khi là những rừng cây Khi là những cánh đồng bao la bát ngát Khi thì nó chạy ngang qua một khu Mà người ta đang xây dựng nhà máy Hay cái gì đó Cũng có khi ở bên đường chẳng có gì cả Chỉ là những khoảng mênh mông vô bờ Đắm chìm vào những thứ ấy không biết là tài đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đang trong cơn mơ màng về những ngày tháng tương lai sau này thì chiếc xe bỗng dưng phanh gấp làm cho tài giật mình tỉnh ngủ. Hắn ngồi dậy nhòm lên thì thấy vài người đang cằn nhằn với ông tài xế là có hôm sao đang đi mà lại phanh như vậy. Một số người ở phía trên hắn thì kinh hãi, họ đang xì xầm trò chuyện với nhau. Chết rồi, có có có tai nạn rồi. Thôi chết, chết người rồi. Làm những người chưa hiểu có chuyện gì xảy ra kinh hãi Tưởng là chiếc xe đang đi Đã gây ra tai nạn chết người Tài liền đu xuống giường, Len qua đám người đang nhấp nhộm Ở phía trên mình để xem chuyện gì xảy ra Tiến đến sát bên gần ghế lái Hắn bây giờ mới nắm rõ được tình hình Một chiếc xe đầu kéo Đang nằm chắn ngang đường Ở dưới gầm xe là một chiếc xe máy đã nát bét Hư hỏng gần như hoàn toàn Nhìn kỹ hơn thì người ta thấy Ở trong gầm xe Có rất nhiều máu đang chảy ra Máu lênh láng Đọng thành vũng Một đoạn ở trên con đường Dưới khe của chiếc bánh đôi Của cái xe đầu kéo Còn bị một đoạn dây rối đo đỏ Quấn kẹt vào Người tinh mắt sẽ nhận ra đoạn dây đo đỏ đó Không có gì khác Chính là một phần lòng và nội tạng Của con người trong hết sức gây tỏ Có lẽ Chính là ruột gan của người đang nằm ở trong gầm xe kia Thế nhưng lúc này nhìn xuống dưới Những cái bánh xe đôi ấy Người ta lại thấy có Lại có đến ba cái chân Điều này có lẽ không chỉ là có một người nằm ở trong đấy Mà ít nhất là phải có đến hai người Quan sát về cảnh tượng trước mắt Mọi người đều nghĩ rằng Có lẽ nguyên nhân chiếc xe đầu kéo chắn ngang đường Là do tài xế cố gắng đạp phanh dừng lại Cả đoạn đường bị chắn làm cho các phương tiện ở đằng sau không thể di chuyển, nối đuôi nhau dừng lại rồng rắn. Người trên những chiếc xe liên tục ùa ra, có người vì tò mò muốn xem chuyện gì. Có người thì đi ra tranh thủ châm điếu thuốc, hít thở không khí ở bên ngoài. Một vài người đàn bà thì leo qua thanh chắn bên đường mà tranh thủ chồng mông mà giải quyết nỗi buồn. Cả đoạn đường bình thường vốn chỉ có tiếng còi xe, tiếng động cơ, nay lại huyên náo tiếng người. Tải theo đoàn người trên chiếc xe khách Đi xuống dưới Tiến ra chỗ chiếc xe đầu kéo Đang vắt ngang đường Hắn vốn là pháp sư Cho nên nếu như mà chẳng may bắt gặp tình huống này Thì cũng cần phải xuống Để ít nhất có thể đốt một lá bùa Niệm một đoạn trú cầu siêu cho người đã chết Tránh cho những linh hồn Của nạn nhân chết đường chết chợ Sinh oán niệm Không đi đầu thai Vất vưởng ở đây hại người mà thành rớp Nếu như điều đó xảy ra thì có lẽ chẳng bao lâu những linh hồn ấy sẽ hóa quỷ, hoặc nếu không thì oán niệm của chúng sẽ tích tụ ở trên đoạn đường này, sau khi đó sẽ tụ thành dớp đường, là những đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông bất ngờ, dẫn đến chết người mà qua những câu chuyện cánh tài xế vẫn cứ hay nói với nhau. Đi sát đến bên hiện trường vụ tai nạn, cũng không có quá đông người đang quay xem, trong số đó thì thoảng có một vài người bụm miệng chạy ra, Khuôn mặt của họ tái nhọt. Điều này làm cho Tài không khỏi nhíu mày. Hắn biết tại sao những người kia như vậy. Bình thường nếu như có tai nạn ở bất kỳ đâu cũng thế. Khi chưa có sự can thiệp của cơ quan chức năng, thì những người hiếu kỳ đi vào xem cho thỏa chí tò mò. Thế nhưng khi chứng kiến bộ dáng của những người chạy ra thì đủ để biết. Hiện trường của vụ tai nạn này có lẽ vô cùng khủng khiếp. Những người yếu bóng bế chứng kiến điều đó Có khi về còn bị ám ảnh đến già lên qua đám người đang vây quanh Tiến vào Tài thế ở giữa là người tài xế Độ ngoài ba mươi Đang ngồi ôm đầu thất thần Khuôn mặt phở phạc chán nạn Trên mắt nước mắt chảy ra dòng dòng Tài nheo nheo mắt Chuyện, chuyện này Không biết là anh đang khóc Cho số phận của mình Hay là khóc cho nạn nhân xấu xấu. Trong miệng người tài xế Lên tục kêu gào mếu máu. Tôi Tôi, tôi, tôi đã phanh xe lại rồi. Tôi đã cố phanh xe lại rồi mà. Là, là hai người này Hai người này muốn chết. Họ đang đi thì họ lao ra giữa đường rồi dừng lại. Là, là họ cố tình chết đấy. Không, không phải lỗi của tôi đâu. Không phải lỗi của tôi đâu. Trời ơi là trời. Chứng kiến trạng thái hoảng loạn Của người lái xe Mọi người xung quanh có thể thấy Anh ta lúc này tựa như là bị mất kiểm soát Có lẽ đây là lần đầu tiên Anh ta gây ra tai nạn chết người Mà lại là hai mạng Diễn biến tâm lý của người tài xế như vậy Có lẽ cũng dễ hiểu Nhìn về phía Hai cái xác không còn nguyên vẹn Bị quấn ở dưới gầm xe Tài bỗng nhiên dùng mình Đó là thi thể của hai cô gái trẻ Mặc dù hai cái xác bị xoắn nát Thế nhưng lại bị quấn chặt vào với nhau Tựa như là buộc dây thần Quan sát kỹ Hắn cùng với những người chứng kiến Thấy được ở giữa hai người Có một sợi dây Có lẽ lúc còn sống vừa rồi Hai người phụ nữ này đã dùng dây Để buộc mình lại với nhau Hoặc có lẽ là một trong hai người đó Làm việc ấy mà không có sự đồng ý của người kia Điều đó không khỏi khiến cho Tất cả mọi người ở đây Thầm cảm thấy tò mò Nửa phần thân từ bụng lên đến ngực của hai bộ thi thể đã không còn rõ hình dạng Tất cả đều đã bị cái xe nghiền bầy nhảy be bé bét như là một cái thứ gì đó Mà người ta không thể nào dùng từ để miêu tả được Máu thịt nội tạng dính dớp vào nhau Người ta liên tưởng đến món tiết canh mà những người đàn ông vẫn hay ăn Mỗi khi gia đình có dịp giết mổ bò dê lợn Phần dưới chân thì đỡ hơn một chút Thế nhưng lúc này người ta chỉ còn thấy Từ hai người lại chỉ còn có ba chân, có lẽ một cái chân đã bị xoắn đứt trong gầm xe, văng đi đâu chẳng rõ. Đưa mắt nhìn lên đầu của hai thi thể thì Tài dọn hết cả tóc gáy, da gà da chó nổi hết cả lên. Mặc dù là một pháp sư đã chứng kiến không ít hình ảnh ma quỷ ghê rợn, thế nhưng cái cảnh tượng nó đang diễn ra trước mắt, làm cho Tài không khỏi buồn nôn. Hai cái đầu Tựa như là bị trục máy của cái đầu xe chém qua, đứt lìa khỏi cổ. Một cái thì bị bánh xe lăn qua nổ be bét, máu đỏ cùng với ốc trắng tóc đen lẫn lộn bầy nhảy. Một cái thì may mắn còn tương đối nguyên vẹn, thế nhưng lại bị kẹp giữa hai cái bánh xe đôi. Con người trợn lên bởi vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, tựa như là đang nhìn chăm chăm vào những người ở bên ngoài vậy. Máu từ thi thể bên cạnh, từ bên tai, bên mũi, bên mặt, từ miệng, cứ nhuộm đỏ bầy nhảy. Nhìn lúc này trông nó y như là khuôn mặt quẩy trong những bộ phim kinh dị của Mỹ. Có lẽ là do người phụ nữ này có mái tóc cắt ngắn, cho nên đến khi chết, tóc không bị quấn vào. Cái đầu lại kẹp vào trong giữa hai cái bánh xe mới giữ được nguyên vẹn. Trong khi đợi công an cũng như cơ quan chức năng đến giải quyết, Một bác tài xế giả cứng vía Mang cái chiếu của xe mình ra Đắp lên hai thi thể Bác cũng lấy ra một bó nhang to Châm lên rồi cài xuống Gần đấy Bác chắp tay làm dầm khấn vái Có lẽ bác tài này trong những năm tháng chạy xe của mình Đã chứng kiến Và xử lý không ít những vụ việc như vậy Thấy bác tài khấn vái như thế Những người xung quanh Thi nhau ném ra những tờ tiền lẻ Rồi A-di-đà Phật khấn theo Đứng ở đó một lúc Tài đào mắt, nhìn quanh Vận lên linh nhãn Hòng tìm kiếm linh hồn của hai người gặp nạn Thế nhưng không thấy đâu cả Tài cho rằng Có lẽ trước khi mình đe xuống đây Thì quỷ sai từ dưới cõi phủ Đã lên dẫn linh hồn của họ đi Thấy vậy Bàn tay của Tài khuất đằng sau lưng Thầm bắt ấn Miệng lầm bẩm đọc chú cầu siêu Hắn lùi lại phía sau Đến một chỗ khuất, thi pháp, đốt một lá thanh long tịnh khí hóa oán bùa để giải oán khí cho hai cô gái kia, tránh khỏi sự chú ý của mọi người. Tài làm rất nhanh rồi xoay người đi thẳng. Lúc này Tài không để ý rằng lá bùa mình vừa thi triển ra vẫn còn một góc nhỏ chưa cháy hết. Mặc dù chỉ còn một góc, nhưng điều đó chứng minh là oán khí của hai cái xác này chưa được hóa giải hoàn toàn và có thể linh hồn của họ sẽ không đi đầu thai mà sẽ lẩn trốn trở thành oan hồn vất vưởng hòng hại người quanh đây hoàn thành mọi thứ mà một pháp sư phải làm tài lên trên xe của mình mọi việc còn lại sẽ để cho cơ quan chức năng và những người có thẩm quyền giải quyết nằm ở trên xe chờ đợi một lúc thì cuối cùng mọi việc đã xong gia đình của nạn nhân xấu số cũng đã đến nhận thi thể Người tài xế cùng với chiếc xe gây tai nạn cũng được đưa về trụ sở gần đó. Mọi người mặc dù vẫn còn bàn tán sôi nổi, thế nhưng đối với tài thì hắn không quan tâm cho lắm. Dù làm pháp sư, nhưng hắn cũng là con người bằng xương, bằng thịt, vẫn phải sống và tuân thủ pháp luật. Đối với những vụ việc như vậy, hắn tin vào pháp luật sẽ xử lý đúng người đúng tội, sẽ không gây oan sai cho người ta. Sau khi vấn đề đường xá được giải quyết thông thoáng, Chiếc xe chở Tài tiếp tục lên đường, thế nhưng đi được chẳng bao lâu, lại xảy ra chuyện, khiến xe phải dừng lại. Lần này là một vụ cãi vã trên xe, một tên thanh niên to béo cùng với một tên gầy chơ xương đang lời qua tiếng lại căng thẳng. Một cô gái trẻ đẹp có gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn thời thượng, tựa như đang sắp sửa lao vào mà đánh nhau. Nhìn ba người đang trí tróe, Tài đã nhận ra, cô gái đó là người lên xe cuối cùng. Và cũng là một trong số những người khóc lóc nhiều nhất cho hai nạn nhân của vụ tai nạn lúc nãy. Thấy sau khi ba người kia được nhà xe ngăn cản, sắp xếp lại vị trí để tránh gây gỗ. Tài cũng chẳng buồn để ý nữa. Nếu như muốn ngăn cản gây gỗ đánh nhau, thì không biết một ngày hắn phải làm biết bao nhiêu vụ. Hơn nữa hắn thật sự cũng chẳng muốn xen vào những chuyện rắc rối. Nằm về chỗ của mình... Tài nghe hai người ở giường phía bên kia gì dầm bàn luận về sự việc vừa rồi xảy ra trên xe. Một người phụ nữ mập mạp nói. Này, nghe đâu hai người phụ nữ mới chết ở trong cái vụ tai nạn lúc nãy ấy, là đồng tính luyên ái đấy. Là thế giới thứ ba đấy. Họ bị gia đình cấm cản cho nên mới tìm đến cái chết để phản đối. Ôi giời ơi, thiếu gì cách. Mà sao lại làm thế chứ? Đúng là trẻ người non dạ mà. Người còn lại đáp. Đúng vậy đấy Lúc đấy em cũng ở đó Khi mà gia đình nạn nhân đến thì họ khóc lóc thảm thiết lắm Mẹ của một trong hai người chết trách mắc chồng mình thậm tệ đấy Rằng thì là mà ông ngăn cản cấm đoán quan mình Hơn nữa còn đánh mắng nó Nó dã man Để cho nó quẫn trí mà đến cái bước đường này Rồi bà ta lại nhìn xung quanh Rồi tiếp Cái thằng to béo với cái thằng gầy kia kìa Cãi nhau với cái cô tóc ngắn Là vì cái lý do đó thôi. Hai thằng một béo một gầy Sau khi biết chuyện thì mỉa mai nói xấu Những cái người thế giới thứ ba Cái cô kia cố nghe được Cô quay sang cô nói lại Loanh quanh nào thành cãi nhau Bà béo như gặp được chi kỷ buôn chuyện Lại thì thầm Còn cái chuyện này này em bảo Chị không biết đâu Lúc mà cảnh sát cùng với người nhà đến xử lý hai cái xác Em thấy gì Từ trong người Của hai cái xác rơi ra cái lá bùa Eo ô Dính đầy máu Em tò mò Em còn lấy điện thoại em chụp Định đăng phay lê lại Chị vào kết bạn chị like cho em đi Nói đoạn Chị nọ dơ ra cái smartphone đời mới Để cho người bạn buôn dưa cùng xem Sau khi kết bạn Facebook Người còn lại cũng vào trang cá nhân của chị kia xem Đập vào mắt chị ta là một bài đăng Ghê tẩm của vụ tai nạn Kèm theo một cái caption Nam Mô A Di Đà Phật Like và share Để cho linh hồn người gặp nạn được sang về nơi chiến suối, siêu sinh. Ở dưới bài đăng, thấy rất nhiều những đợt like, xê, chị này lầm bẩm, hóa ra là cái con mụ sống ảo. Nghe đối tác buôn dưa của mình lẩm bẩm không rõ là nói gì, người phụ nữ mập quay sang. Cái gì có? Người kia lắc lắc đầu rồi kéo tấm kéo màn hình điện thoại xem tấm ảnh lá bùa. Nhìn lá bùa một lúc, người phụ nữ không thấy có gì kỳ lạ. Chị ta zoom to nhỏ, xoay ngang, xoay dọc. Một hồi cất điện thoại, đoạn hai người tiếp tục thầy thào. Nằm ở phía đối diện, vừa lúc nghe đến chỗ lá bùa, Tài tò mò nhìn sang. Khi người phụ nữ kia thu to phóng nhỏ, quay ngang, quay dọc lá bùa, thì ánh mắt của Tài dán vào đó. Trước mắt hắn hiện rõ lên là loại bùa cơ bản. Của những tên tà tu hay sử dụng Nó có tác dụng để khống thần Và điều khiển người khác Tài than thầm một tiếng Mẹ nói chứ Không lẽ vụ tai nạn lúc chiều Là có người cố tình sắp xếp gây ra Mục đích của hắn là gì Mặc dù là như vậy Nhưng sự việc cũng đã diễn ra Và không còn manh mối gì Tài cũng đành gạt đi Hắn bỏ qua những câu chuyện Giời ơi đất hỡi Mà hai người phụ nữ kia nói với nhau, rồi nhắm mắt, nệm một đoạn tĩnh tâm chú để nghỉ ngơi. Chờ đến tối xe sẽ dừng lại cho mọi người ăn cơm. 7 giờ tối, chiếc xe khách dừng nằm tấp vào một trạm rừng chân ở trên cao tốc. Trước khi xuống xe, bác Tài có dặn. Tất cả mọi người trên xe chú ý nhá, Mọi người có một tiếng đồng hồ để ăn tối nghỉ ngơi, cũng như là mua sắm mọi thứ cần thiết, rồi ta lại tiếp tục khởi hành. Bây giờ là 7 giờ. Vì đoạn đường sắp tới phải đi qua cái hầm đèo tối Khó đi Cho nên đúng 8 giờ là xe chạy đi nhá Mọi người chú ý Ai mà ra muộn xe đi mất Nhà xe không chịu trách nhiệm đâu Bây giờ mời bà con xuống xe nào Theo dòng người nối đuôi nhau bước xuống Đây là lần đầu tiên trong đời Tài đi xe khách xa như vậy Cho nên cũng có chút ê ẩm Hơn nữa là một thằng thanh niên năng động Khi phải nằm im một chỗ lâu như vậy Hắn cũng cuồng chân cuồng tay Vừa bước xuống xe Tài nhảy nhảy mấy cái, vươn vai hít thở không khí. Thế nhưng lúc này do không cẩn thận, hắn vươn ra đập vào người bên cạnh. Tài quay sang nhận ra là thằng béo đã cãi nhau với cô tóc ngắn ở trên xe. Hắn cười cười, đang định nói xin lỗi. Thì thằng béo nó ôm mặt, nó kêu như là con bò bị thiến. Tài chưa kịp nói gì đã sững sờ. Ôi ôi, cái thằng này, mày đấm ông mày à? Ôi dồi thằng này nó đấm tôi rồi, thằng này nó đấm tôi lại. Chưa kịp hình dung ra chuyện gì. Sao mình chỉ va nhẹ vào người mà thằng béo này nó rú lên như thế. Thì thằng gầy nó sấn sổ. Này, nhìn, nhìn nhìn nhìn. Này này, này, này, này. Mày đánh nhanh nhau. Nhảy nó bóng lên như này. Mày, này, lên Mày muốn hết à? Nghe thằng gầy nó nói cái gì mà bị đánh đến chảy cả máu nhồn. Thằng béo quay sang, đá cho nó một cái. Mẹ à, mày, lưỡi mày đang ngắn rồi. Mày có lắm mà ồm, máu mồm chứ Đoạn, nó sang sấn sổ với Tài Này, mày có biết bố mày là ai không? Hả? Bố làm gì mày mà đang yên đang lành mày đấm vào mặt bố Bây giờ mày đền tiền cho bố Hay là mày ăn đòn Nghe hai thằng một béo một gầy nó tung hứng Tài ngẩn ngơ Hai ông bố này đích thực là của môn phái ăn vạ trong truyền thuyết Mặc dù chứng kiến bọn này như thế Tài vẫn nhìn xuống Quay sang, nở một nụ cười thật tươi À, à, à, xin lỗi hai đại ca em em không may va vào thôi em em sinh viên nghèo quê lên thành phố nhập học em lấy đâu ra tiền để để để em xin được mời hai anh vào kia ăn bữa cơm lúc nghe tài nói là sinh viên lên nhập học thì mắt của thằng béo thằng gầy sáng lên sinh viên thì hiền quá rồi mà hiền thì dễ bắt nạt hơn nữa lại là sinh viên lên trường nhập học Chắc chắn là phải mang theo không ít tiền. Thằng béo đưa bàn tay múp míp như là cái chân lợn tốm lấy cổ áo của Tài. Bố mày đấy cần biết, mày là sinh viên hay học sinh. Bố chỉ cần biết bây giờ mày có tiền thuốc men cho bố mày hay không. Thấy thằng béo manh động, Tài cũng chịu, không nhịn nữa, cau mày lại. Mặc dù trong môn phái có quy định là không được sử dụng đạo pháp hay công phu quyền cước để hại người. Thế nhưng cũng không cấm hắn tự vệ khi bị bắt nạt. Tài là một thằng thanh niên, ở dưới quê, còn cầm đầu nguyên một băng. Cho nên lúc này, hắn không thể nào vờ như không có chuyện gì. Bằng một động tác nhanh gọn, cái cảng giò của thằng béo đang tốm áo mình, bị Tài gạt ra, lui lại một bước. Hai bố trẻ, còn không biết hai bố trẻ là ai. Nhưng mà hôm nay hai bố dại dột khi hành động như thế đấy. Ở đời này không làm mà đòi có ăn, chỉ có mà ăn đấm bàn đá thôi. Dứt lời, hai bàn tay của Tài gặp cong cong thành chảo, rồi phách ra một đòn thanh long chảo đánh thẳng vào ngực của thằng béo. Thanh long chảo vừa chạm vào phần ngực của thằng béo, thì lập tức chộp lại, rồi bóp một cái thật mạnh, sau đó xoa nắn một cái. Thằng béo rú lên như là con lợn bị chọc tiết. Thấy đại ca trúng đòn, thằng gầy đứng bên cạnh, lập tức quát to một tiếng. Ôi, ôi, ôi, ôi, Là ngũ hổ vồ thôi trong truyền thuyết. Là ngũ hổ vồ thôi. Thằng này nó ngắn lưỡi. Nó nói ra một câu mà làm cho Tài bật cười. Hắn đáp lại thằng gầy bằng cái giọng y chang. Đây không phải là ngũ hổ vồ thôi. Đây là thanh ông bóc đếm. Người ta bảo chửi cha không bằng pha tiếng. Nghe thằng trước mặt nó nhại mình. Thằng gầy nổi điên. Xông lên quyết ăn thua đủ. Thế nhưng nó đang lao đến cách Tài một đoạn. Tài đã xoay người 360 độ, đá ra một thần long bái vĩ, vô cùng đẹp mắt. Gót giày của Tài ốp thẳng vào mặt của thằng gầy. chống đòn đó, thằng gầy bị bật ra đằng sau. Từ trên chán kéo đến tận cầm, in nguyên cả cái gót giày. Thậm chí còn in cái chữ thượng đình ngược. Thấy thằng Tân sinh viên, nó chỉ dùng hai đòn, mà hạ cả hai đứa mình, thì thằng béo thằng gầy kinh hãi. Chúng nó đỡ lấy nhau, rồi lùi lại. Cả hai mới hiểu được tại sao thằng sinh viên này lại bảo chúng nó dại dột Vừa lùi, thằng gầy ngắn lưỡi vẫn còn líu lô Mẹ ăn thó, mẹ ăn thó Mày nhớ mặt này nhá mày nhớ mặt bố mày nhớ Mặc mà kệ lời đe dọa của hai thằng Đại ca Tài thong dong tiến vào trong hàng cơm của trạm rừng nghỉ Khi mà những người đó vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra Đại ca Tài đã gọi cho mình một suất cơm ăn. Cả buổi nằm trên xe, khiến cho hắn có chút đói. Mùa thu là mùa của những cuộc gặp gỡ, và cũng là mùa của những cuộc chia ly. Là mùa mang đến cho con người ta nhiều cảm xúc. Nếu không vì vậy, thì đã không có nhiều ca khúc nhạc buồn, được các nhạc sĩ sáng tác thành những bài hát trữ tình. Mặc dù hắn mới xa nhà đã có mấy tiếng đồng hồ, Thế nhưng mà lần đầu tiên trong đời, ăn cơm một mình ở cách nhà đến cả trăm cây số, Tài không khỏi man mát buồn. Lúc này đây, về phần thằng béo, thằng gầy sau khi bị Tài đại ca đánh cho thì kéo vào trong nhà vệ sinh, rửa mặt mũi. Chúng nó vừa đi vừa lầm bầm chửi Tài, bởi vì trạm rừng nghỉ này tương đối tối tăm. Đứng trước cánh cửa sập sệ để đi vào đoạn hành lang, dẫn ra nhà vệ sinh thằng gầy đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra thì đột nhiên một cơn gió từ đâu không biết ùa tới. Tiếng cánh cửa sắt lâu ngày bản lề đã cũ kỹ Giết lên khò khọ khò khọ, nghe đến giận cả người. Nhìn vào bên trong, thằng béo thằng gầy thấy cả đoạn hành lang sâu hun hút, chỉ có duy nhất Một cái bóng đèn ở trên trần Đã bằng ố Ánh sáng chập trần leo lối Làm cho không khí Càng trở nên quỷ dị Chương kiến cảnh hai thằng chúng nó cảm giác tê cả da đầu Thấy thằng gầy ở bên cạnh mình Run run Thằng béo đá cho nó một cái Bẹ nó chứ Làm gì mà mày run thế Thằng gầy đáp Ngại ca Em Em Em hơi, hơi thọ Em thọ Nghe đàn em nói vậy Mặc dù trong lòng của nó cũng đang sợ hãi Tựa như có đàn ngựa chạy sầm sập qua Nó vẫn phải cố tỏ ra chân tĩnh Mẹ nó chứ Sợ cái gì Hả? Thế kỷ bao nhiêu rồi còn ma vết cả cuộc trả quỷ Ông đang mắc tiểu đây Bây giờ mà có con ma nào ra đây Ông đái mẹ lên đầu chứ Đi Nói đoạn hai thằng tiếp tục đi vào Đứng ở đầu hành lang nhìn vào Trong đó chỉ là một màn đen mờ ảo. Cái bóng đèn lâu ngày không được sửa chữa. Chấn lưu va chạm với những mảnh vật liệu tạo ra những âm thanh rè rè, rè rè, vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên lúc này từ đâu, lại một luồng hơi lạnh nữa phả thẳng vào gáy của hai thằng đến tê tái. Vụt một tiếng. Cái bóng đèn duy nhất của dễ hành lang bỗng nhiên tắt ngốm. Tiếp theo đó là giọng nói ai oán. Tựa như vọng về từ cõi âm dội vào đầu chúng nó. Tại sao? Tại sao? <cười> Tại sao? Hai thằng béo gầy còn đang rúm gió nhìn ngược nhìn sôi thì trước mắt chúng nó hiện lên một gương mặt gây giận và kinh tởm, gương mặt vỡ nát, không nhìn rõ ngũ quan, làm cho người ta không nhận ra chủ nhân của gương mặt ấy là nam hay là nữ. đôi con ngươi chọn lên như sắp sử dụng ra khỏi hốc mắt, hàm dưới của khuôn mặt quỷ dị đã sệ xuống, từ trong cái lưỡi đỏ lòm lòm thè ra thụt vào ghê gớm. Thằng gầy hét lên lùi lại đằng sau. Rồi mặc kệ luôn cả đại ca đang đứng sững sở đó. Nó quay ra. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Có mà, có mà, có mà rồi. Ở bên ngoài lúc bây giờ tại đại ca vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ, bất chợt nghe thấy âm thanh vang lên. Nhiều người không hiểu tại sao. Lại cứ nói nhìn thoáng qua. Có lẽ là chúng nó đang đùa nghịch cái gì. Thế nhưng Tài đại ca thì nhận ra ngay là tiếng gào thét của thằng ngắn lưỡi. Tiếng kêu vừa phát ra thì thấy thằng gầy chạy ra ngoài. Khuôn mặt tái nhợt của thằng gầy vẫn còn giữ nguyên cái dấu dày thượng đình. Có lẽ nó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng không hiểu tại sao lại gặp sự quỷ dị gì mà lại chạy ra như thế. Nhìn thấy nó chạy ra. Tài lập tức liếc mắt nhìn thấy hai ngọn dương hỏa trên vai của thằng này đã bị thổi tắt. Có lẽ thật sự là nó đã bị quỷ nhát. Con người bình thường đều có ba ngọn dương hỏa ở bên hai vai và trên đỉnh đầu. Nếu như cả ba ngọn dương hỏa cùng cháy, thì người ta không thể nhìn được ma quỷ. Nhưng nếu như một trong ba ngọn dương hỏa kia bị tắt đi, thì bóng vía của người này sẽ trở nên yếu ớt. Lúc đó, người đó có thể nhìn thấy âm hồn quỷ vật hoặc là những thứ người bình thường không thể thấy. Mà để thổi tắt được dương hỏa của người khác Thì chỉ có những pháp sư Hoặc là âm hồn quỷ vật mới làm được Lúc này đây thấy như vậy Đại ca Tài lập tức đứng phát dậy Chạy về phía thằng gầy Không kịp để cho nó nói gì Đại ca Tài vận lên một pháp quyết Vỗ mạnh lên hai bên vai của thằng gầy Đốt lên hai ngọn dương hỏa cho nó Một vài phút sau Khi cảm thấy thằng gầy đã ổn định lại, tài đại ca mới hỏi. Đã có chuyện gì vậy? Thằng béo đi cùng với mày đâu? Hai ngọn dưng hỏa được đốt cháy bùng lên. Bây giờ thằng gầy mới bình tĩnh hơn. Vốn dị cái lưỡi nó đã ngắn. Này nước mắt nước mũi tèm lem. Nó càng nói khó nghe. Có, có, có mà trong nhà vệ sinh anh ơi. Có mà trong nhà vệ sinh. Đại ca hiếm Đại ca hiếm vẫn ở trong đấy <cười> Tài đại ca hiểu Đại ý là nó bảo trong nhà vệ sinh có ma Còn đại ca nó thì vẫn đang ở trong đấy Mặc kệ thằng ngắn lưỡi này Nó lắp bắp, Lập tức tài đại ca chạy về phía nhà vệ sinh Mặc dù là vừa rồi Xảy ra va chạm với hai thằng này Thế nhưng khi nghe chúng nó gặp ma Thì tài đại ca cũng động thổ Chức trách của pháp sư Luôn luôn vọng ở trong đầu Vừa lao vào đoạn hành lang mà thằng béo thẳng gầy đã gặp con quỷ ghê giận, tài đại ca đã ngửi thấy mùi quỷ khí nồng nặc. Ánh đèn trên cánh cửa lúc này cũng đã sáng lại, thế nhưng vẫn chỉ là le lói, không thể soi hết cả đoạn hành lang. Từ xa, tài đại ca nhìn thấy thằng béo đang nằm cuộn tròn ở dưới đất, bên cạnh là một quỷ hồn dữ tọn đang dí cái mồm ghê tẩm của mình sát vào miệng của thằng béo mà hút dương khí. Đang bốc ra Trong linh nhãn của tài đại ca thì nhìn rõ Từng luồng dương khí bằng bạc Đang chuyển ra từ mũi của thằng béo Vào con quỷ Tài đại ca vừa chạy đến Vừa vận nhanh một chỉ quyết thiên địa vô cực Vạn khí bổ canh Thanh long chỉ quyết Chu tà Giết ma! Một luồng pháp lực đánh thẳng vào con quỷ hất văng nó ra xa khỏi thằng béo. Chúng một đòn, nhận thấy kẻ đến có khả năng là một pháp sư cao tay. Con quỷ quay lại gào lên một câu, không đầu không đuôi, rồi hóa thành một làn khói, biến mất ở cuối dãy hành lang. rồi mày sẽ phải cảm thấy hối hận vì hành động này. mày sẽ phải cảm thấy hối hận. tao sẽ moi tim, tao sẽ móc mắt mày ra, tao sẽ hút máu ăn thịt mày để mày cảm thấy cái chết thê thảm. <cười> <cười> lời con quỷ vừa dứt, tài vội vàng chạy đến chỗ thằng béo. sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, thì thấy ngoài việc hai ngọn dương hỏa trên vai bị tắt. Và bị hút mất vài ngụm dương khí. Thằng béo cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thi pháp khu trừ quỷ khí. Đánh thức thằng béo. Rồi đại ca tài tiếp tục đi sâu vào bên trong. Xem có phát hiện ra được điều gì không. Hắn lại thất vọng đi xa. Trong đó ngoài cái nhà vệ sinh cũ nát. Đầy mùi hôi thối. Thì cũng chẳng còn gì cả. Điều đó chứng minh là con quỷ vừa rồi không phải là ở đây. Nó từ chỗ khác đến. Điều đó làm cho tài đại ca thật khó hiểu Bởi vì âm hồn quỷ vật ít khi rời bỏ nơi ở của mình Chúng thường lang thang vất vượng Gần chỗ của mình chết Còn một số quỷ hồn cường đại Có tu vi thì sẽ tìm kiếm những nơi có âm khí dày đặc Để làm âm xào quỷ huyệt Hơn nữa ngoài hai thằng béo gầy Còn có rất nhiều người khác cũng đi vào cái nhà vệ sinh này Mà đâu có gặp ma gặp quỷ đâu Không lẽ là hai cái thằng ăn vạ này số nó đen Đi đái cũng gặp quỷ Hay là chúng nó làm gì treo chọc vào con quỷ Tài vừa bước đi và lầm bầm Treo chọc Đến lúc quay ra thằng béo đã tỉnh lại Nhưng lúc này nó ngơ ngác Không biết là vừa rồi mình được người ta cứu một mạng Nó vẫn cho rằng con quỷ hung tàn kia chỉ treo mình rồi bỏ đi Nhìn thấy có người từ bên trong đi ra nó mừng rỡ Đang định mở miệng dở thói con đồ ra oai vài câu cho đỡ xấu hổ Vì vừa rồi nằm ngất ở đây Nó nhận ra người vừa bước ra lại là Tài Đại ca Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng Đã phải bậm môi lại Thế nhưng làm sao được Bởi vì lúc này Ở trên hai cái véo Còn to hơn cổ của chị em của nó Vẫn còn đau nhất sau đòn đánh lúc nãy Nhìn thấy Đại ca Tài Đi sát tới phía mình Thằng béo Chỉ dám hé miệng cười trừ. <cười> đại, đại, đại, đại ca. Anh đi vào đây có việc gì thế? Anh đi đái hay đi ỉa? Thấy bỏ mẹ này không biết là mình vừa cứu nó một mạng. Cũng như là nó suýt nữa bị con quỷ kia. Hút cạn dương khí mà chết. Đặt tài đại ca cũng chẳng thèm để ý. Nghĩ thầm nếu như con quỷ nó đến. Vì hai thằng này. Thì nhất định là nó sẽ còn tiếp tục ra tay Tạm thời mình cứ yên lặng quan sát đã Tài đại ca trả lời thằng béo Thưa bố trẻ Con đi vào đây là để đi đái Không lẽ bố trẻ bảo là con vào đây để ăn cơm à Xong liền đi ra ngoài Bỏ lại thằng béo đang tức đến Á Khẩu Bước ra ngoài nghỉ ngơi một lúc Đã gần 8 giờ tối Ánh mắt của tài đại ca vẫn nhìn chăm chăm Vào thằng béo thằng gầy Vẫn còn đang run dày ngồi ở một xó Dì dầm nói chuyện với nhau về con quỷ Hai thằng chúng nó vốn đã bị Con quỷ trong nhà vệ sinh dọa cho sợ Nay thì thoảng lại có cảm giác Như là có người đang theo dõi Thì cứ dùng mình thon thoát May sao khi ấy Chiếc xe nổ máy Đèn xe ô tô sáng lên Cùng với tiếng còi của ông tài xế Làm cho chúng nó vui mừng khôn xiết Hai thằng vội vàng lao lên xe Đếm hành khách cuối cùng lên xe Tài mới đi theo Hắn cảm thấy quái lạ Bởi vì con quỷ vừa rồi dường như Không bám theo hai thằng béo Thằng gầy Thế nhưng lúc này hắn cũng chẳng thể làm gì khác Vốn dĩ nhà vệ sinh đó Không phải là nơi trú ẩn của con quỷ Mà lúc nó biến mất Cũng không để lại một chút manh mối Bảo Tài đại ca đi tìm Thì cũng chẳng biết tìm nó ở đâu Vì vậy hắn lên xe tiếp tục cuộc hành trình của mình Vừa bước lên xe, đi qua một người phụ nữ ngồi gần đấy. Thì bỗng nhiên tải đại ca nhíu mày hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên, lúc đó một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn nở một nụ cười rồi quay lại giường nằm của mình. Chiếc xe quay đầu, bon bon lên trên đường cao tốc. Xung quanh hai bên đường là những hàng cây mọc san sát. Nhìn về phía xa người ta có thể thấy, thi thoảng còn có vài ánh đèn điện lập lòe của những ngôi nhà ở phía bên kia. Trên xe lúc này ngoài tài và hai người lái xe vẫn còn thức. Thì có lẽ mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngay cả thằng béo thằng gầy vẫn cứ to mồm oang oang, lúc này cũng không dám ho he gì nữa. Có lẽ chúng nó vẫn còn bị ám ảnh về câu chuyện trong nhà vệ sinh. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng động cơ xe phát ra cùng cái tiếng đài radio cũ kỹ là những âm thanh duy nhất mà hắn nghe được vào lúc này. Chạy được vài tiếng đồng hồ thì chiếc xe đi vào đoạn đường đầm đường hầm đèo khó đi. Đoạn đường này theo như tài đại ca được biết chính là đoạn đường chiến lược góp công lớn vào những thắng lợi vĩ đại của đất nước khi chống lại những cuộc xâm lược từ những cường quốc thế giới. Trên đoạn đường này đã có không ít những cha anh ngày xưa ngã xuống dưới mưa bom bạo đạn của kẻ thù bài học lịch sử vẫn còn vang vẳng ở trên lớp do vị trí hết sức quan trọng của tuyến vận tải quân sự này đế quốc xâm lược đã tìm trăm phương ngàn kế để đánh phá nó với đủ các loại phương tiện vũ khí hiện đại cuộc chiến đấu ngăn chặn ở trên cung đường này càng lúc càng quyết liệt từ một vị trí nhỏ bé ban đầu những đoàn vận tải dần dần trưởng thành Người ta nói là đánh địch, mở đường. Nhất định là không chịu bỏ một tấc. Để vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ chiến tranh, những người lính của đoàn vận tải cũng không tiếc mồ hôi sương máu, thậm chí kể cả tính mạng của mình. Trong những năm tháng chiến tranh, đoạn đường này luôn luôn rung chuyển, bị cầy sới bởi hơn 4 triệu tấn bom đạn và cả chất độc hóa học trút xuống, gây tổn thất về người, về phương tiện vật chất, Về môi trường sinh thái Hơn 20.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh 32.000 cán bộ Chiến sĩ đã bị thương Và phải đến cả vạn người mang thương tích Nhiễm chất độc màu da cam Biết bao nhiêu tài lực vật lực Đều bỏ lại ở đây Với những sự công hiến ấy Con đường này đã trở thành một Con đường huyền thoại Góp phần to lớn Trong sự toàn thắng của cuộc kháng chiến Những năm sau khi thống nhất Tuyến đường này được cải tạo xây dựng, thế nhưng ý nghĩa lịch sử của nó luôn luôn tồn tại trong tâm trí của mỗi người. Vừa nhìn khung cảnh xung quanh hầm đèo dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra, vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tài đại ca giật mình. Hắn cảm thấy hình như mình đã từng đi qua con đường này. Dường như chiếc xe đã đi qua đây rồi lại vòng lại là sao? Nhìn vào đồng hồ, tài đại ca thấy như lịch trình nhà xe đã thông báo. Đi ở trên đoạn đường này chỉ mất độ hơn 2 tiếng. Thế nhưng từ lúc bắt đầu đi vào cho đến bây giờ đã là hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra được. Dường như lúc này người lái xe cũng đã biết sự lạ, hoảng loạn. Ông ta quay sang người phụ. ở ơi, chú mày ơi, bò bò bò mẹ rồi, gặp ma rồi chú mày ơi. Đang trong giấc ngủ ngon. Bị lay dậy. Cậu phụ lái ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Quan sát không cảnh ở hai bên đường. Cậu nói bằng giọng ngái ngủ. Ơi, đã đi hết đoạn này đâu mà anh gọi em. Mỗi khi đi hết đoạn này mới đổi xế cơ mà. Nói đoạn cậu rụi rụi mắt nhìn lên trên bác tài. Thấy thân hình của bác tài dưới ánh đèn mờ mờ. Phát ra từ cái màn hình DVD. Dôn lên bẩn bật Cậu mới nhớ mày Sao thế Anh anh đau mỏi chỗ nào à Thế thôi dừng lại để em đổi lái cho Thấy cậu phụ xe đã tỉnh Bác Tài tiếp tục Chú mày ơi Gặp gặp quỷ rồi Đoạn này Anh đã chạy hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn đeo hết Hình như là Hình như là nó đang quay lại từ đầu ý Người phụ xe nhìn đồng hồ Đúng là từ lúc vào đoạn đường này đến bây giờ, xe đã chạy đến hơn 3 tiếng thật. So với mọi khi là đã lâu hơn 1 tiếng. Hơn nữa, tuyến đường hai người và họ đã đi không biết bao nhiêu lần. Thậm chí là từng cành cây ngọn cỏ, từng cái cột đèn, từng viên gạch. Họ đều đã quá quen thuộc. Rõ rõ ràng đây là đoạn đường đầu của khu hầm đèo cơ mà. Anh ơi, bây giờ mình phải làm nào đây anh? Hình như là mình... Mình gặp quỷ đà tường như là cánh Bắc Nam họ hay nói. Đối với cánh lái xe, những câu chuyện ma quỷ không bao giờ là hiếm lạ. Cứ 10 người làm việc vào ban đêm như thế này thì phải có quá nửa trong số họ là tin vào chuyện tâm linh ma quỷ. Mặc dù họ không dám tuyên truyền bởi vì luật pháp không cho phép. Nhưng những lúc tụ tập ngồi bến bãi đợi khách thì đây là một trong những chủ đề được họ nói đến nhiều nhất. Đã có một người lái xe vào ban đêm khi làm việc về kiểm tra lại tiền của mình thì không hiểu làm sao lại lẫn vào trong đó một vài tờ tiền âm phủ. Lúc ban đầu người ấy tưởng là mình bị treo thế nhưng chuyện ấy liên tục xảy ra trong một thời gian dài khiến cho anh này vô cùng hoảng hốt. Rồi một hôm trong lúc đọc báo người lái xe ấy lại nghe được một tin ấy là công an tìm thấy xác của một cô gái. Bị giết hại trên đoạn đường mà anh ta hay đi qua Điều đáng sợ hơn là cô gái ấy Có gương mặt giống hệt như một vị khách quen mà gần đây anh ta hay đón Không cần phải giải thích Thì kẻ ngu cũng biết là anh ta đã gặp quỷ Vị khách quen mà mỗi đêm anh ta đón Chính là oan hồn của cô gái đó Và số tiền âm phủ đó không ai khác Chính là do oan hồn của cô ấy trả cho Cũng may anh ta lúc như thế Cũng không có làm trò gì quá đáng Hay là có lời nói năng Phật lòng Chứ nếu không thì cũng không biết là câu chuyện Nó ra làm sao nữa Như trường hợp của họ lúc này Là họ đang đi thành một vòng Rồi quay trở lại nơi xuất phát Thì đích xác là có quỷ Đả tường Đã có không ít người Rơi vào hoàn cảnh này Họ bảo là thường thì là do những oan hồn vất vượng chết đường chết chợ gây ra Chỉ cần đốt xuống cho họ vài nén nhang Rồi thành tâm cầu khấn Họ sẽ buông tha cho mình Sau khi người lái xe và người phụ xe nhìn nhau Họ quyết định tấp xe vào lề đường Để kêu cầu con quỷ đừng trêu đùa họ Quay đầu nhìn những hành khách thấy rừng như tất cả đã ngủ say Hai người thở phào một hơi May mắn là không còn ai thức để chứng kiến vụ việc này Sợ rằng nếu như có ai biết được việc này thì sẽ đồn thổi Sau này còn là có ai dám đi xe tuyến mình Lúc đấy họ chỉ có nước mà treo niêu Chiếc xe từ từ giảm tốc Tấp lại vào lề đường Hai người lái xe lấy ra một gói nhang mở cửa bước xuống Họ đốt nhang rồi cài xuống một cái khe ở bên đường Mùi nhang trầm nghi ngút tỏa ra trong đêm, kết hợp với không khí quỷ dị và cảnh tượng vừa rồi, làm cho họ không khỏi dùng mình. Bọn họ thì thảo khấn vái, trông vô cùng thành tâm mà không biết được ở trên xe lúc này, có những đôi mắt đang chăm chăm nhìn về phía mình. Có đôi mắt tò mò khó hiểu nhưng cũng có những đôi mắt sắc lạnh đầy ma quái. Sau khi thành tâm khấn bái một lúc, hai người lên xe tiếp tục khởi hành. Lúc này bác tài tâm lý vẫn còn một chút hoảng sợ cho nên đã để người phụ cầm lái. Chiếc xe nổ máy, chạy trên đoạn đường khó đi. Nửa tiếng trôi qua không có chuyện gì. Hai người quay sang nhìn nhau thở vào một hơi. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ sương mù tràn xuống bao phủ cả đoạn đường trước mặt. sương mù dày đặc trắng xóa làm cho cái ánh đèn pha của chiếc xe tựa hồ cũng không thể xuyên qua được. từ trong xe lúc này thậm chí còn không cả nhìn thấy mọi vật xung quanh khắp nơi chỉ là màn sương màu trắng. cùng lúc đó chiếc xe không hiểu làm sao tự nhiên tăng tốc lao đi vun vút. bác tài thấy vậy liền hô lên: ở sao thế chú mày? ở phía trước không nhìn rõ đường mà có đi nhanh thế làm gì? hả? nghe bác tài nói như vậy. Người phụ lái trả lời bằng giọng lắp bắp: "Anh ơi, anh ơi không, không phải là em, không phải là em. Cái cái cái cái xe tự nhiên nó tăng tốc, em em em giẫm phanh mà có được đâu anh ơi. Cái vô lăng cũng cứng ngắc không thể điều khiển được đây này." Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh phụ lái, bác Tài như không tin mà nhào lên ôm vào cái vô lăng. Quả thật đúng như lời người đồng hành Lúc này cái vô lăng cứng ngắt, nếu như thế này, không khéo chiếc xe sẽ đâm vào đó, đâu đó, hoặc đáng sợ hơn là sẽ lao qua khỏi tà ly, lao rồi ra ngoài con đường mà xuống dưới vực. Khi ấy, tất cả mọi người trên xe sẽ phải chết. Dường như quá kinh hãi trước sự việc. Bác Tài lầm bẩm trong miệng. Nam-a-dì-đà-phật. Nam-a-dì-đà-phật. Tôi tôi xin lệ các vong linh oan hồn ở đây. Tôi vừa thắp nhang cho các vị. Xin các vị bỏ quá cho họ. Đúng lúc hai người lái xe còn đang kinh hãi. Thì một giọng nói từ hai người từ sau lưng của họ vang lên. ta về có khấn vái thì cũng vô ích thôi. Chuyện này không phải là do oan hồn vất vưởng ở nơi đây làm. Mà là trên xe này có con quỷ đang dở trò. Tài vừa dứt lời thì tiến lên. Hai người lái xe còn chưa kịp quay lại xem ai là người nói. Tại sao trên xe lại có quỷ? Thì họ lại nghe thấy tiếng quát như là sấm động bên tai. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thành lòng đạo pháp. Phá! Chỉ thấy xoạt một cái. Một đạo pháp quyết từ phía của Tài đánh thẳng vào một người phụ nữ đang nằm lim dim ở gần đó. Rất nhanh. Bất ngờ, người phụ nữ đó mở chừng mắt ra. Trong đôi mắt đầy sát khí, lúc này bạo phát ra. Hai tay bà ta gặp lại thành chảo, co lên trước ngực, chộp thẳng tới Tài. Thế nhưng đòn đánh của bà ta tựa như là bị pháp quyết của Tài đánh văng Pháp quyết của Tài tiếp tục đánh thẳng vào đầu của người phụ nữ Người phụ nữ rú lên một tiếng ghê dợn, Sau đó ánh mắt đã trợn ngược lên Chỉ còn lại phủ một lớp màng trắng Bà rít lên ghê những âm thanh ghê giận ma quái Tao sẽ giết mày Tao giết mày Tao băm vào mày thành trăm mảnh, thành trăm mảnh. Tao uống máu, tao ăn thịt mày. Mặc mà kệ người phụ nữ gào rú, Tài nheo nheo mắt nhìn. Bây giờ người phụ nữ là một hành động làm cho tất cả mọi người trên xe ghê sợ. Bái bò lộm ngổm ở trên mặt đất, tức là dưới sàn xe. Rồi sau đó đột ngột, bái bật ngược người một cái, đu luôn ở trên nóc xe, mà ngửa cái đầu ra, nhìn đâm đâm xuống. Lúc này trong miệng của bái không biết là do pháp quyết của Tài đánh vào, bị thương hay là do bãi đã cắn bật máu, mà lẫn trong miệng là nước rãi cùng với máu me bầy nhảy. Tài đứng đó tiếp tục lấy ra một đạo linh phủ rất nhanh, rồi sau đó thoan thoát chỉ vài bước chân đã điểm thẳng lên trước chán của bà ta. Tài cắn máu đầu lưỡi của mình. Phun thẳng vào lên trên đó, tay còn lại dùng máu đó thoăn thoát họa lên trên đó những ký hiệp. Tải hô lớn một tiếng. chu ta! Người phụ nữ bỗng nhiên đứ đờ tựa như là bị rút gân rút cơ, rơi đánh bịch một cái xuống, nằm im. Một luồng âm khí lạnh lẽo, mang theo tiếng rít ghê giận, rời khỏi thân thể của người phụ nữ. Luồng âm khí này không ai khác chính là nữ quỷ ở trong nhà vệ sinh. Đồng thời lúc này màn sương mù ở bên ngoài xe dần dần tan đi Thế nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi vun vút Sương mù dần tan hết thì trước mặt của bọn Tài là một cái rào chắn 50 mét, 20 mét, 10 mét Đôi con người của Tài đã trợn lên nhìn về phía trước Hai tay bấu chặt vào cái tay ghế Đột nhiên Tài trồm người lên ôm vô lăng Trong miệng của anh liên tục hô Đạp phanh, đạp phanh Màu lên! Tiếng két vang lên trói tay. Chiếc xe khách cách hàng rào chắn trước 5 mét thì bị cả tài cảng phụ lái quặt sang bên tay trái. Rồi từ từ từ từ dừng lại để lại đằng sau xe một vẹt lốp dài bốc khói khép lẹp. Bây giờ người tài xế và người phụ lái mới thở phào ra một hơi. Trên chán mồ hôi to như hạt ngô đang nhỏ tông tỏng xuống Mẹ đâu chứ suýt nữa thì ngõ mẹ rồi Liên tục những tiếng động lớn phát ra Chiếc xe trao đảo Thế mà mọi người trên xe không hề hay biết Có lẽ họ đã bị Con quỷ kia dùng quỷ khí Để dìm vào trong cơn mê man Còn đối với tài Thì con quỷ kia sau khi biết hắn là pháp sư Tránh rút dây động rừng Cho nên không dám động đến hắn Về phần người lái xe quan sát kỹ, thấy trên cổ của họ có đeo một miếng ngọc hình tượng Phật bà quan âm. Từ miếng ngọc đang tỏa ra một luồng thanh quang chặn lại quỷ khí không cho xâm nhập, khống chế, tâm trí. Có lẽ chúng đã được ai đó có đạo hành khai quang. Việc này cũng bình thường, bởi vì thường thì những người lái xe vào ban đêm mang theo những đồ vật trừ tà cũng không có gì là lạ. Nếu như ai đi đêm nhiều mà không cầm theo những vật như vậy, hoặc ít nhất là một nhánh tỏi, Mới là việc lạ lùng đều làm cho hắn khó hiểu nhất là tại sao Khi quỷ hồn thi pháp Mà hắn lại không thích quỷ khí tỏa ra Lúc này đây luồng quỷ khí do Con quỷ ở trong nhà vệ sinh huyện hóa Thấy chiếc xe dừng lại Nó muốn bỏ chạy Thế nhưng khi vừa chạm vào chiếc xe Thì Tài đã lạnh lùng Bây giờ muốn đi thì đã muộn Thiên địa vô cực Càn khôn tá pháp mở. Tức thì luồng quỷ khí bị bắn dội trở lại, một luồng kim quang bắn ra từ chỗ rừng nằm của Tài. Ở đó, hắn đã dán lên một lá bùa, phong ấn toàn bộ chiếc xe tự bao giờ, để cho nó trở thành một cái lồng giam kín. Thật ra, từ lúc buổi tối lên xe, khi bước qua người đàn bà kia, Tài đã nhận ra trên người của bà ta có một tia pháp lực của mình dao động. Mặc dù con quỷ ẩn giấu quỷ khí rất giỏi. Nhưng nó làm sao có thể ẩn giấu được quỷ khí mà Tài đã lưu lại trên người của nó. Đó chính là Thanh Long chỉ quyết khi hắn sử dụng để đánh lên người con quỷ ở trong nhà vệ sinh. Tài đã biết con quỷ này bám theo trên xe và nhập vào người phụ nữ. Thế nhưng hắn không thể vạch mặt hay ra tay bởi vì chưa có cơ hội. Hắn sợ trên xe có quá nhiều người biết đâu con quỷ này chó cùng rứt rậu làm hại những người vô tội. Hơn nữa, hành động của con quỷ khiến cho hắn khó hiểu. Tài quyết định âm thầm bố trí tất cả cạm bẫy, chờ mọi việc diễn ra. Con quỷ biết thân phận của Tài, nhưng nó không biết là Tài đã biết nó ở đây. Cho nên khi một người một quỷ âm thầm bầy mưu tính kế lẫn nhau, thì kết quả Tài là người có lợi thế. Cho đến lúc này đây, khi nó muốn cho chiếc xe lao xuống vực để hại chết tất cả mọi người trên xe, Thì Tài vẫn chưa biết động cơ của nó là gì Hơn nữa cách mà nó qua mặt được Tài là như thế nào Suy nghĩ tất cả mọi việc Tài cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất Đó chính là có kẻ nào đó đang âm thầm sử dụng pháp thuật giúp đỡ con quỷ Thế nhưng kẻ đó là ai Tại sao lại ra tay làm việc này Hại chết nhiều người như vậy thì có lợi ích gì Hay là trên xe có kẻ mà tên tà sư đó muốn giết Nghĩ đến đây Tài không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vì muốn giết người mà lại hại chết hàng loạt người như vậy sao? Tại sao lại độc ác như thế? Hay là trong đó còn có nguyên ủy sâu xa? Con quỷ bị pháp thuật từ lá bồ ở trên xe, đánh thương, phun ra một ngụm quỷ huyết xanh lè lè. Vết thương trên người nó bốc ra những tia khí đen, lại lập lẻ ánh kim, là pháp lực của Tài. Tài khẽ niệm một đạo thanh long tỏa hồn định thần chú, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải chụp vào nhau, điểm lên mệnh môn của con quỷ, hòng khống chế để cho nó bất động. Từ trên người con quỷ, quán khí mãnh liệt tỏa ra, Tài cảm thấy quỷ lực của nó rất yếu, tượng như là con quỷ này không có tu vi, cứ như là nó mới chết cách đây không lâu vậy. Điều đó chứng tỏ là con quỷ này đã bị một tên tà tu dùng một phép thuật nào đó để thao túng điều khiển. Sau khi con quỷ đã bị khống chế hoàn toàn, Tài thô chỉ lại, tiếp tục lại biến đổi một đạo pháp quyết khác, miệng lầm bẩm, Thiên địa vô cực, tàn can khôn tá pháp. Luồng cương khí theo pháp quyết bắn vào mi tâm của con quỷ. Luồng cương khí đó từ mi tâm lan tỏa ra toàn thân, bỗng nhiên bị chặn lại. Tài nhận ra một loại tà pháp, Dùng để khống chế, cũng như là thông qua quỷ con quỷ này để thi triển pháp thuật. Thì ra là như thế. Thảo nào quỷ thẻ của mày thì mỏng manh, mà lại có thể thi triển được pháp thuật đáng sợ như vậy. Tài lập tức nghĩ đến lá bùa mà hồi chiều tối hắn được nhìn thấy trên điện thoại của hai người phụ nữ buôn dưa lê. Trong đầu lập tức đưa ra một phán đoán vô cùng đáng sợ. Tài thầm nhổ, may mà là do con quỷ này mới chết, cho nên nó không thể chịu tải được những pháp thuật mạnh. Nếu không thì không biết chừng những chuyện gì có thể xảy ra. Có thể, thể hiểu hôm nôm na rằng là một người chỉ có thể ăn được một lượng nhất định. Nếu như mà cố ăn thêm thì sẽ dẫn đến vỡ bụng mà chết. Hơn nữa khi tên tà tu kia không tính đến trường hợp trên xe lại xuất hiện một người như Tài. Chỉ cần dùng con quỷ này hại chết tất cả mọi người trên xe là xong việc. Luồng cương khí của Tài tràn vào, phá tan tà pháp ở trong người con quỷ. Cùng lúc đó, tại một căn nhà, một kẻ đeo mặt nạ quỷ dữ tận giết lên. Là kẻ nào? Kẻ nào Ủa. dám phá chuyện của ta? Ta sẽ bầm thay, xé xác mày ra. Người vừa hét lên không ai khác Chính là tên tà sư Đã thi pháp Giúp quỷ hồn kia qua mặt tài Mình sẽ đọc trong 5 tập nha các bạn Hay lắm, nhiều quỷ lắm Rất nhiều loại quỷ xuất hiện Quỷ đà tường, Quỷ bồn câu Các loại quỷ, các loại bùa yểm Nói chung là là là Cái cách viết của kỳ uh, Xây dựng Nó cũng rất là ok Rất là ok Ở bên cạnh đó thì uh, Tác giả kỳ hàng phế sẽ Sẽ sẽ sẽ Uh, cho các bạn uh, gặp những cái nhân vật rất là thú vị gây ra cho các bạn rất là nhiều cái bất ngờ và đến cả anh tốn cũng bất ngờ nữa. <cười> ok ngày mai em sẽ tiếp tục tập 2 nha các bạn. Anh cũng xin lỗi kỳ tại vì hôm nay nếu mà kỳ nghe kỹ thì sẽ thấy là anh đọc nó hơi vấp. Tại vì sao kỳ biết không? Tại vì là anh đang đọc mà tự nhiên nó cái màn hình nó chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp cái uh, thế là cái đoạn đấy là anh, anh bị vấp xong nó lại ok, xong rồi nó lại chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp chớp cái, rồi nó lại ok, Đấy. em nghe là anh Quý, để để để để đêm nay với ngày mai cài lại win xem nó bị làm sao, chắc là do cái cái driver sau cả cái VGA nó nó nó bị lỗi Ok. Ghi bình luận của của Nguyễn Khoãi, em chào bác Tuấn và mọi người. Em năm nay 35 tuổi đã có vợ và hai con. Nhưng gần đây em lại có người yêu mới thì bây giờ em phải làm sao? Mong bác và mọi người cho em lời khuyên. Ok. Khoái nó hỏi là như thế không? đã có vợ và hai con nhưng gần đây em lại có người yêu mới em phải làm sao? Dễ thôi bạn, dễ thôi, không khó bạn ơi cái này không khó nhé, nó rất là dễ, bạn chỉ việc là là là là, là đặt hai cái chân cút lên một cái đe, bạn biết cái đe đúng không? À, bạn biết cái đe đúng không? Sau đó là bạn lấy cầm một cái búa, bạn giáng thẳng hai cái quả chân cút đó cái đánh bộp À, thế là bạn sẽ giải quyết được mọi việc Dễ lắm Không cái gì dễ bằng cả bạn nhớ Bạn cứ làm như tôi nói Thì tự nhiên mọi việc nó sẽ được giải quyết Anh hay lâu biết rượu linh Đã có người yêu thì khó đúng không à, Mãi mới kiếm được một em người yêu Mà vợ con nó không có cho ông luân thầy luân thầy thầy giải thích thầy thầy tư vấn cho cho bạn khoái của thầy đi thầy luân khoái nó treo đó Ừ, khoái nó treo đó các bạn khoái nó trêu thế Chứ, khoái sợ vợ mẹ làm sao dám nói thôi thầy luân thầy thầy tư vấn cho bạn bạn khoái của thầy đi à ha. dùng tông tông lào cho luân Luân, phải kê lên cái bệ xi măng chứ Kê lên bệ xi măng dùng tông lào để, để đập Thật ra đó, nếu mà đã nhân cái câu chuyện của khoái kể Thì trưa nay tôi kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện Trưa nay hai vợ chồng ngồi ăn cơm Hai vợ chồng ngồi ăn cơm thì Cứ lướt lướt lướt, lướt qua Facebook ạ các bạn lướt qua cái Facebook thì tự nhiên lại thấy có cái vụ ngoài cái vụ cô cô mầm non uh, cái cô mầm non và và ba con chim ngày hôm qua cô mầm non và ba chú chim sân ca ngày hôm qua thì tự nhiên bữa nay lại đọc được vụ cũng là cô dạy trẻ ở trên đồi thông thế mình mình ngồi mình bắt đầu mình nhầm nhầmm nhầm lại từ đầu năm 2022 đến giờ Có mấy vụ lớn, toàn là vụ của các chị em. Không biết là, tức là mình mới quay cho mình bảo vợ, mình ở vợ ấy, vợ. Hay là năm nay nó, nó khí hậu nó biến đổi. Cái khí hậu năm nay nó biến đổi. Thời tiết nó, nó ảnh hưởng đến cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, tầng ozone. Nó ảnh hưởng cho nên là tia cực tím nó chiếu xuống nó làm cho cho máu huyết và cái cái cái lượng nước ở trong người chị em nó sôi lên lên sao ấy mà sau năm nay toàn là những quả phốt các chị em nó làm sao tôi nói không biết là anh em có nhận đấy không đúng không tất nhiên là cái việc mà ngoại tình cái việc mà đang có vợ con đang có người yêu mà vợ con nó cấm cũng có đấy nhưng mà từ đầu năm giờ các bạn có công nhận không Những cái vụ lớn, những cái vụ nó dầm dĩ lên toàn là các vụ của chị em. Mà trước đây, mấy năm trước đâu có thấy mấy đâu. Mà năm nay nó ghê quá. Năm nay như kiểu chị em khởi nghĩa. Nào thì lòng xào dưa, nào thì bà giám đốc, nào thì anh thợ ảnh Thái Bình. Nào thì cô giáo uh, tiểu học nào thì cô mầm non nào thì cô nuôi dạy hổ nào thì cô bác sĩ trực đêm nào thì bà chủ spa thì thì, thì không biết là là cái này bạn luận bạn, bạn bạn bạn bạn bạn hiền thầy luân cái này thầy đang nghiên cứu về cái lực trường lực của trái đất thì, thì không biết là thầy có, có có có có có đưa ra cái đánh giá gì về cái vấn đề này không còn cá nhân tôi thì tôi đi theo cái hướng khoa học tôi đang đi theo cái hướng khoa học thì rất có thể là khí hậu biến đổi, hiệu ứng nhà kính nó dẫn đến là là là uh, tia cực tím nó chiếu nó làm cho máu huyết ở trong người của chị em cùng với cái cái cái lượng nước ở trong người chị em nó nó bị sôi nó nóng, Thế cho nên là là là là những cái vụ của, của chị em xảy ra nhiều hơn, không biết có phải không, thì, thì, thì, cái này thì, thì xin thầy ý kiến là chúng ta sẽ mở một cái cuộc hội thảo. Chứ còn thật ra thì như thế này, à, cá nhân mình cho rằng là đàn ông hay đàn bà thì chúng ta vẫn có những cái đã phạm là con người thì sẽ có những cái cái Ê... gọi là gì trong nhà Phật thì người ta gọi là gì là sam tham sân si đúng không? Tham sân si không tránh được, còn cái việc mà tìm tình yêu trong khi quan hệ gia đình thì nó cũng có vẻ nó cũng hơi phức tạp. Chẳng qua là từ trước tới giờ thì đúng là người ta cũng chưa đưa lên mạng xã hội. Mà có một cái điều như thế này tôi cũng phải chia sẻ thật với anh chị em là như thế này. Cái này là tôi phải chia sẻ thật, rất thật với anh chị em và nếu như mà tôi có nói động đến đến đến đến cá nhân bạn nào thì các bạn cũng cũng hiểu rằng là chắc là nó trừ mình ra. Uh, tôi có chơi với một vài bà chị, tôi có chơi với một vài bà chị các bạn và nói thẳng luôn là mấy bà chị làm đa cấp bán hàng đa cấp mỹ phẩm đa cấp này nọ toàn là các sale chiến lược giám đốc marketing giám đốc vùng hay là kiện tướng cái gì gì kiểu kiểu như vậy. hay thì có một cái điều là những cái buổi những cái buổi họp những cái buổi talk show những cái những cái buổi party của các chị. Mời các chị em đến tỷ dụ như là để uh, mẹ bỉm kinh doanh thành đạt rồi là mẹ bỉm làm chủ số phận. Đó, cứ kiểu, kiểu như vậy. Đó đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Tức là cái bà chị uh, tôi gọi là bà chị đa cấp của tôi đi. Bà chị đa cấp của tôi bảy trong những cái buổi đó thì bà ấy tiêm vào đầu của các chị các em bà ấy một cái điều mà như thế này một cái loại một cái cách một cái tư tưởng như thế này đó là gì đó là chị em phụ nữ thời buổi này là bình đẳng đó bây giờ thời buổi này là phải bình đẳng giới thời buổi này là chị em phụ nữ phải có quyền chị em phụ nữ phải vùng lên chị em phụ nữ phải thế nọ phải thế kia chị em phụ nữ phải độc lập chị em phụ nữ phải có tài chính Những điều bà ấy nói nghe chừng thì rất ok. Các bạn các, các chị các em cứ bình tĩnh nghe mình nói nhá. Những điều bà ấy nói nghe chừng nó rất là ok. Đúng không? Đúng không ạ. Nghe ra thì những cái lý thuyết mà bà chị đã cấp, mình mình mình mình biết đó nói nó thì nó rất là ok luôn. Đúng. Đang uh, vận động chị em phải những người phụ nữ phải chủ động hơn. Đó. Trong cuộc sống. Cái điều này nó rất là tốt. Bản chất của cái điều này rất là tốt. Thế nhưng. Thế nhưng. Chúng ta phải. Phải phải nhìn nhận. Sâu vào cái vấn đề mà bà chị. Tôi đang nói là gì. Cái mục đích của bà chị. Nó khác. Nó không phải là để. Động viên chị em phụ nữ. Đứng lên làm chủ số phận của mình. Để thoát khỏi. Những cái sự kìm kẹp. Của những cái lề lối lạc hậu cổ hổ. Mà là gì. Mà là bà đang. Truyền vào đầu chị em phụ nữ những cái tư tưởng kiểu như không cần gia đình. Cần gì chồng em mẹ cần gì cái thằng đấy. Cái thằng đấy là cái thằng mẹ không kiếm ra tiền. Em phải chủ động về tài chính mà em cần gì. dụ rụa, rụa móng tay. Rụa rụa móng tay hiểu không? Đây này em nhìn chị đây này. Chị chủ động tài chính. đó Chị là người phụ nữ thành đạt. Chị là trưởng phòng kinh doanh khu vực miền Bắc của công ty mình đấy. Ví dụ thế. Ờ. Hoặc là. Trời ơi, sao em lại để cho chồng em nó. Nó nó nó nó nó như thế à em? Hử? Nó đi làm thì nó cũng phải nấu cơm, em đi làm, em đi làm về em cũng nấu cơm cơ mà. Thì nó đi làm về nó cũng phải nấu cơm chứ. Đúng không? Em ơi. Sao lại để như thế? Chị mà như mày chị bỏ quách nó đi cho xong. Phở? Em ơi. Mày phải giữ tiền Mày không được để chồng nó giữ đâu Rồi nó đi gái thì sao ờ, Nhưng mà chị ơi chồng em bây giờ vẫn đang ngoan lắm Bây giờ nó đang ngoan Nhưng mà rồi sau này nó hư Nó đi gái đấy Mày phải để Mày phải cầm tiền Chị ơi nhưng mà chồng em anh ấy còn làm ăn Thì anh ấy phải cầm tiền Thì để còn lo công việc Không được mày phải cầm tiền Chứ em ơi không là nó mang tiền nó đi gái mất, chữa nhưng mà anh chồng em anh bị liệt toàn thân. Tóm lại là gì? Là chị bơm vào đầu mấy cái đứa em của chị cái một cái tư tưởng các bạn, một cái tư tưởng là cái vỏ bọc của nó là gì? Là muốn muốn bình đẳng giới, muốn tăng cái vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống trong xã hội. Điều đó, cái vỏ bọc nó rất là hợp lý Nó rất là thuyết phục Nhưng sau bên trong đó là gì? Chị kích động Chị em phụ nữ Không cần đến gia đình Không cần đến chồng Mà phải chủ động mọi thứ Để cầm lấy tiền Để ôm hàng cho chị Mà hàng là gì? Thì tôi cũng đã từng nói với các bạn Mấy lần về cái vấn đề đó rồi Hàng của các chị là gì? Là mệnh lệnh phượng hoàng Hàng rồi là chiến thần kinh doanh Rồi là mẹ mình... Gọi là thủ lĩnh ôm hàng Để lấy SH này nọ Cuối cùng về Bán được cho ai cả Chả thấy người người mua gì cả Toàn là thấy mẹ, mẹ đại lý to Hả? Xả hàng cho đại lý nhỏ Đại lý nhỏ xả hàng cho đại lý nhỏ hơn Chả thấy bán cho khách nào cả đó cái mục đích của chị tuyên truyền về cái việc tranh giành bình đẳng giới và tự chủ cho phụ nữ để cho chị em cầm tiền mua hàng, ok và dần dần thì cái ý thức hệ của chị em bị tiêm nhiễm vào đầu của của của của, của các chị là gì? đéo cần gia đình, đéo cần đàn ông cần bây giờ là ôm hàng để trở thành đại lý, trở thành phó giám đốc miền bởi vì chị đã là giám đốc miền rồi, miền gì miền Đông Bắc Bộ chẳng hạn ví dụ thế. Chị là giám đốc miền thì mình bây giờ mình phải ôm thật nhiều hàng để mình làm phó giám đốc miền. Chồng nó ngăn cản, đéo cần mày luôn. Chồng nó nó lằng nhằng, đéo cần mày luôn, tao là người tự chủ trong cuộc sống mà, tao là người mẹ mày. Là là là là là, là người Phụ nữ quyền lực mà. Tao là con con Phượng Hoàng cơ mà. Bỏ chồng. Bỏ chồng luôn. Uh -huh. Đó, đúng như là Khang Candy nói đó. Anh đang nói đến vấn đề đó đó, Khang. Anh đang nói, anh đang phân tích cái vấn đề đó đó. Em hello chị Jenny. Khang ơi. Đúng là như thế đó. Đúng như em nói đó, Khang. Mấy cô ấy, Nghe bà chị bơm vào đầu như thế phải bỏ chồng luôn Chị em mình có thể sống độc lập được cơ mà Đúng không Cái cần gì chồng Bỏ Đi chơi với các chị Có đầy em đẹp trai Trong những cái bữa tiệc Các chị thuê đến mà các chị bỏ tiền ra Tiền ở đâu tiền Chính là tiền các em ôm hàng đó. Chị thuê đến toàn là những em đẹp trai Cao to vây quanh chị thế là các em gái kia nhìn là sướng rồi ôi, ôi nó đẹp trai kia đấy bái có tiền bái có địa vị bạn là giám đốc miền thế thì bái vì bạn như thế thì bái ấy... trai đẹp nó tự đến cần gì ôi rồi ôi thằng kia sau mũi ôi rồi ôi thằng kia nó nhét cây cây khăn vào ống quần thế Vậy bỏ chồng Uh -huh. Nhưng mà các em gái không biết một điều là bà chị này xui các em như thế Nhưng mà về nhà chị vẫn rất chiều chồng chị Chị vẫn rất chăm sóc gia đình chị Và tiền thì chị thu vào túi Chị xui các em là tự chủ Đéo cần chồng như vậy Chị chăm chồng chị như bố Và gia đình chị vẫn có hạnh phúc với tiền Còn các em thì ôm một đống hàng của các chị. Nếu biết bán cho ai? Đành phải là bán hết cho cô, dì, chú, bác, hàng xóm. Lừa hết người nọ đến người kia. Và cuối cùng thì cũng hết người để lừa. Thế là ôm, vẫn ôm một đống hàng ở trong nhà. Chồng họ nói, anh chồng anh ấy nói. Em nhìn cho xem nhìn thấy hậu quả. Anh nói ít thôi. Ừ. Ừ. Tôi bỏ anh tôi không cần anh tôi tự chủ. Đó. Và thế là nó đi luôn. ở đây là điều sự thật xảy ra tôi đã tận mắt chứng kiến các bạn. Chị có một cái nhóm bạn của chị là những cô gái tự chủ, những cô gái độc lập. và cả cái nhóm bạn của chị cứ lần lượt bỏ chồng hết. Cuối cùng còn mình chị, gia đình vẫn có hạnh phúc. Và chị nói rằng là vì chị đã thành đà thành công Chị đã thành công, chị đã nắm trong tay được cái bí kíp Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc Thế nên là chị giữ được hạnh phúc Còn các em phải phấn đấu hơn nữa Các em phải phấn đấu hơn nữa Để trở thành một người phụ nữ nắm được hạnh phúc Nhưng khổ lúc đấy các em còn cái gì đâu Gia đình các em thì tan vỡ Đúng không ạ? các em bỏ chồng gia đình các em thì tan vỡ những đứa trẻ thì bơ vơ tiền thì các em nợ một đống hàng các em chất đầy nhà anh cảm ơn mấy linh đã super chat và sự thật nó là như thế còn cái việc mà người phụ nữ nắm được bí quyết hạnh phúc hay là giám đốc miền hay phó giám đốc miền hay là những cái buổi đi chơi những cái mệnh bữa tiệc party phượng hoàng nó chỉ là những cái thứ nó quá xa vời với các em đó Đó là cái vấn đề đó Một nhóm bạn của chị chơi Chỉ còn lại Có một chị Và một cái đứa gọi là Đệ ruột của chị Là còn có chồng Và gia đình hạnh phúc Tại vì tiền là vào túi của hai chị hết rồi Còn lại nguyên cả một team em Lần lượt là bê bê trừng khi mà chị đã khai thác xong cái tim em này chị có chị sẽ lại bôi một cái tim em khác và lại tiếp tục cái bài cũ các em phải là người phụ nữ mạnh mẽ. Tại sao các em lại phải trở thành một một bà mẹ bỉm sữa loanh quanh ở xó nhà? Ồ thế bây giờ mẹ con nó bây chỉ có 4 tháng tuổi nó còn chưa cai sữa. Nó vẫn còn đang trong cái chế độ nghỉ thai sản của nhà nước mà thế nó không làm bà mẹ bỉm sữa thôi là làm mẹ mày à? Đúng không? Đúng không? Anh em? Con nó vẫn còn đang ấm ngửa khóc que que. Bảo nó không làm bà mẹ bỉm sữa, nó làm mẹ chị à? Thế mà chị cứ dỉ vào tay thôi. Em thấy chưa? Em thấy chưa? Tại sao em lại cứ phải quanh quẩn suốt ngày Ở bên bỉm, bên tã, bên con Để làm gì? Không Em phải vùng lên Em phải làm chủ số phận của mình Em phải bla bla bla bla Thế nhưng thế rồi các em gái của chị là nghe theo lời chị vùng lên làm chủ số phận này nọ và sẵn sàng bỏ luôn cả đứa con mình đang đang ấm ngửa bỏ luôn cả đứa con đang còn đang ấm ngửa đó để đi tham gia vào cái, cái hệ thống của chị mẹ mang cả tiền bỉm tiền sữa của con để join vào hệ thống của chị trời ơi thật sự là nó rất đau lòng nó rất đau lòng đó các bạn đúng không cảm ơn kim họ kim đã giúp chat và tôi đã tận mắt nhìn thấy những cái bài của bà những bà chị như vậy đã răng ra những cái bẫy của các bà chị như vậy răng ra cuối cùng là chốt lại là cuộc sống của bà chị vẫn rất ok Vẫn rất là ok Chị vẫn đi du lịch Chụp ảnh selfie sang chảnh Ok chị vẫn có một người chồng Đỉnh đương tại vì nhà chị Chị đã ôm hết tiền vào má Chị vẫn có những đứa con ngoan Bởi vì mà hàng của chị Vẫn cứ nhả đều đều để cho các em ôm Để phân đấu làm đại lý Phân đấu làm trưởng phòng Phân đấu làm phó giám đốc khu vực Các em sẵn sàng bỏ chồng, các em về nhà, các em bỏ cả bố mẹ. Bởi vì bố mẹ ngăn cản ai, ngăn cản các em bỏ người đấy để bước lên trên con đường của người phụ nữ độc lập. Và đến cuối cùng ngoảnh lại các em chả còn ai cả. Đến khi các em gục ngã xuống, thế cái bà chị người phụ nữ nắm được bí kíp, hạnh phúc kia cũng sẽ chẳng vươn tay ra đâu. Lúc đó chồng các em các em cũng đã bỏ rồi mà. Đến cả con các em cái đứa nhỏ vẫn còn đang ấm ngửa đó. Các em sẵn sàng bỏ đứa con chưa đầy 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi của các em ở nhà để đi theo các chị để đi đến những cái khu resort du lịch đẳng cấp cao. Trời ơi tôi nói tiếp cho cho cho các bạn nghe bữa đó tôi nhìn thấy chị post cái bữa cái bữa mà tôi đi tôi đi cắt bà đó các bạn cái bữa tôi đi cắt bà luôn là cái bữa đó là là là tôi tận mắt thấy một tim các chị tôi đoán là của một cái hãng mỹ phẩm đa cấp nào đó các chị đến các chị ở ngoài khách sạn bình thường nhưng nhưng mà cái bà chị chủ tim các bà chị trưởng nhóm các bà chị phó giám đốc miền đấy chị bỏ tiền ra chị mua vé để đi vào trong cái khu của của flamingo thế là các chị vào trong đấy mua vé để vào chỉ để chụp ảnh thôi các bạn thay quần áo đẹp trang điểm đẹp thuê hẳn mấy mấy thợ ảnh chuyên nghiệp vào trong flamingo chụp ảnh này nọ ghê lắm và về post lên facebook rằng là Hôm nay team của chị đi du lịch khu VIP Flamingo, cắt Bà. Bởi vì bọn chị đã thành công, bọn chị là những người phụ nữ đã nắm được hạnh phúc. Cái buổi chiều hôm đó ngồi quán cà phê, tôi nhìn thấy một chị ở trong cái team của chị kia, đang ngồi gọi video về nhà Cho chồng đang ở nhà Trông đứa con Chắc là tôi đoán Con con bé con đấy nó chỉ khoảng tầm Nó còn chưa xuống sữa đó Các bạn nhìn các bạn hình dung cái đứa bé Cái đứa bé sơ sinh nó vào Thường thường như thằng cu nhà tôi Thì khoảng 3 tháng ngoài 3 tháng là nó xuống sữa Thì nó trông nó mập lên Nhưng mà tôi nhìn cái đứa bé kia nó còn chưa xuống sữa nữa Nhìn trong nó vẫn còn còi còi Thì chắc là nó chỉ khoảng 3 tháng nữa. Bỏ đứa con nó nhà để đi theo chị đi du lịch Trời ơi tôi nghĩ cái gì vậy Em hiểu kiểu gì luôn thật Mà trong khi đó là vào để ăn ở Là chị trưởng nhóm lo hết Chị phó giám đốc miền đó chẳng hạn lo hết Thế nhưng mà ở là ở ngoài Vào Flamingo chỉ là mua vé vô để, để tắm Ở cái bãi biển của Flamingo để chụp ảnh ở trong đó sang chảnh để post lên thôi. Đó. Thì những cái sự thật đó, nó quá đau lòng, các chị các em gái thân mến, đừng bao giờ để cho những cái lời đường mật nó đánh lừa cái cái cái cái cái tri thức của mình. Nó đánh lừa cái nhãn quan thực tế của mình. Người phụ nữ tinh tế là người phụ nữ biết đánh giá mọi thứ bằng cái nhãn quan thực tế. Mà cái nhãn quan thực tế là gì là mọi thứ nó đang diễn ra. Các chị các em hãy nhìn trực tiếp vào hoàn cảnh của gia đình mình. Đó. Để có những cái tính toán những cái bước đi, những cái dự định trong cuộc sống, trong công việc, đó là cái cái nhãn quan thực tế ở trong tâm lý học người ta gọi là như thế. Thì đừng để cho cho những giám đốc miền, những trưởng phòng kinh doanh Những mệnh lệnh Phượng Hoàng Nó đánh lừa cái nhãn quan thực tế đó Đồng ý với các bạn là các, các chị các em hãy đứng lên Hãy làm chủ cuộc sống của mình Hãy xóa bỏ đi những cái hủ tục lạc hậu Đè nặng lên vai người phụ nữ Tôi đồng ý điều đó Nhưng hãy đi theo nhãn quan thực tế chứ đừng đi theo những cái loại đường mật những cái thứ nó ảo vọng nó đặt ra như thế kia tôi nói thật mất nhiều hơn được mà mất quá nhiều mất sạch thế okay. thì nhân dịp thắt sâu với anh chị em titty về cái, cái cái cái đó thật ra cái này nếu mà nói nó, nó nói cả buổi nó nói cả buổi luôn nói không hết đó thế nhưng mà thôi thời gian có hạn mà hơn nữa là những cái câu chuyện về về về về chị em thì nó là những cái câu chuyện bất tận tôi nói với các ông những anh em mình mà ngồi sẽ nói từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai và kể cả là sáng ngày kia nó không hết chị em phụ nữ là là không bây giờ tôi nghĩ rằng đối với tôi thì chị em phụ nữ không phải là một nửa thế giới đâu mà là cả thế giới mà cả thế giới thì nói không bao giờ hết chuyện được không Thế nên là thôi chúng ta từ từ nói dần ok. Một lần nữa xin cảm ơn Quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Đừng quên là vào 10 giờ 30 10 giờ 15 sáng ngày mai Sẽ có tiếp tục Chuyện tập 2 của Đạo mộ Lăng Vương Một cái bộ truyện đạo mộ nó rất là quấn Nó rất là ok Ngay bây giờ chúng ta sẽ kết thúc Chúc các bạn ngon và giấc mơ đẹp